Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thưa cô, nếu không anh cũng là quái gỡ tính tình, một khi đã tiến trong văn phòng có thể làm việc đến không ra cơ phòng nửa bước. Tôi biết, em nói tác giả Diệp Bình Lan đúng không? Nhưng mà... Sao bác vũ đừng đắn hỏi? Làm sao tôi biết khi nào thì nước sôi? Lúc có bong bóng từ dưới nổi lên đấy. Hà Đâu Khẩu vừa nói vừa nhăn nhẻt, sao dợn bì với rau xanh, bỏ gia vị múc xa che lớn. Bóng bóng có đường kính bao nhiêu cm thì được? Anh lại hỏi. Hà Đâu Khẩu nhấc tay đầu hàng, quay đầu đối với ánh thở dài khục khí. "Quên đi, anh trời anh mệnh thiếu gia, vẫn là giao cho em đi. Ngày cả tâm đã sớm chào cho em, chính là em vẫn không đón nhận." Gia Bác Phú nói. Cô dù sao không thờ quen anh biểu đạt rõ ràng như vậy, đỏ mặt đem bát mì đến trước mặt anh. "Theo giúp anh ăn." Anh giữ chặt tay cô, anh cầm lấy chiếc đũa, vui đùa ăn, ăn đến cả đầu cũng không ngừng. Cô pha chén trà bạc hà để gần chỗ tay anh, làm cho anh sau khi ăn xong trắng miệng. "Hô." Anh ăn cơm no, uống lên trà, cả người hướng lưng dựa vào ghế, hiện ra chữ to tư thái hạnh phúc mỹ mãn. Anh việc gấp cái gì mà về trễ như vậy? Cô tùy tay đem bát đúa bò vào máy rửa bát. Ông chủ thái muốn hợp tác với công ty bên bộ phận quản lý nghiệp vụ. Hy vọng có thể cùng anh đàm phán một vài điều kiện. Anh xoa mắt, vẻ mặt mòi mệt không lừa được người. Hà độc khấu rửa sạch tay, đứng bên cạnh anh, nhưng người về phía trước, đầu ngón tay đặt lên vị trí huyệt thái dương của anh xoa bóp. Nhưng mà mới xoa hai cái, cô lại nghĩ cô hẳn là nên bỏ thói quen này. Cô rút tay về, Gia bác Vũ cầm cánh cô đặt lại chỗ cũ. "Tôi quen từ lâu, đừng vội sửa. Ngày mai tôi xuất ngoại một tuần, đến lúc đó em hãy từ từ sửa sau." Anh nằm rốt lên bàn, sát lại gần bên cạnh cô. Hạ Đâu Khấu nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu xuất hiện do anh làm việc bận rộn vất vả, trong lòng không nỡ, đương nhiên sẽ tiếp tục mát xa cho anh. Nơi này gọi là ấn đường, mệt mỏi đừng có dùng sức xoa mạnh anh hãy nhớ nơi này sẽ thoải mái hơn." Cô nói. "Vì sao em biết cái này?" Anh hỏi. "Bởi vì anh là người cuồng công tác như vậy, luôn đau chỗ này chỗ kia." Cô tự nhiên mà vậy nói, ngực lại đột nhiên cứng lại. Không biết từ lúc nào, cô bất tri bất giác liền đem anh đặt ở một vị trí nhất định. "Thật ra em rất để ý anh, đúng không?" Giáp Bắc Vũ nắm bàn tay cô đặt lên ngực mình. Dưới bàn tay cô, tim anh đập rất mạnh, cô lại bình tĩnh nhìn anh chăm chú. "Đúng, vậy còn anh?" Cô nhẹ giọng hỏi. "Để anh đoán xem, bữa tối của em hôm nay không vui vẻ. Em nói xem anh nói có đúng không?" Giang Bắc Vũ cầm chặt tay cô, kéo cô đến ngồi lên trên đùi của mình. Anh thích cảm giác đem cả người cô dựa vào ngực anh. "Bữa tối hôm nay rất vui vẻ." Ở chung với hoàng gia văn rất tốt Cô cười đáp Sao bác vũ đột nhiên cảm thấy vừa rồi ăn rất ăn no Vị bắt đầu trường khí Đôi môi vì thế bất giác nhách lên Về mặt sàng khoái hỏi So với anh thì không khí hoàn hảo hơn Lần tới sẽ đi ăn cơm Anh chẳng phải sẽ biết Hạ đục hầu cô ý nói Cậu còn không được Biết người biết ta Bách chiến bách thắng Giờ bác vũ phụ phiệu Một phèn giữ chặt cô tay của cô Đem cô kéo đến trên đuôi Anh... anh lại muốn làm cái gì? Cả ngày anh đều nghĩ đến chuyện làm tình Không thể hôn người bừa bãi Cô lấy tay che môi anh lại Khuôn mắt ưng đỏ Nguyên lại đây là em suy nghĩ đến chuyện này Anh cười lớn Rất nhanh hôn xuống lòng bàn tay cô Là nhìn không được lưu luyến một lúc Chúc mừng em như ý Bây giờ đến lượt anh hoàn thành tâm nguyện Anh tuy rằng rất muốn hôn em Đem em gục ở trên giường Đã qua vài năm anh không làm tình Nhưng là anh bây giờ thể lực không được tốt Không nghĩ càng không thể vãn hồi Cho nên anh chỉ muốn Anh giang hai cánh tay Ôm cô vào lòng Đem đặt mình trôn nơi cô của cô Anh chỉ muốn Lặng lặng ôm em Hát đeo khấu cuối đầu nhìn thơ linh cao tráng Của anh trong lòng cô Dần dần thả lòng Cô dịu dàng xoa gáy anh, thăng đến nó trở nên mềm mại mượt thôi. Cô xoa lưng anh, đột nhiên muốn cười muốn vì anh hát bé su con. Lúc í́n hôm nay ở trong đầu, sau lại phát hiện anh hô hấp cứ nhiên trở nên vựng vàng, biến thành đau lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net